các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. tìm chết nữa sau khi ăn xong bữa trưa cô liền lên giường mà ngủ tiếp đi hắn cho là vào ngày hôm qua cô ngã nhào ở trong đống tuyết thiếu chút nữa đem chính mình chết rách lần thứ hai thì cô rốt cuộc đã học được một bài học cho nên hắn mới yên tâm mang theo ca ca mà đi thăm bẫy mặc dù hắn có đầy đủ tuyệt muối nhưng thịt đối với thân thể hư nhược của cô có tác dụng hồi sức hơn rất nhiều trên ngọn núi cao sâu hiểm trở này luôn có nhiều bẫy rập chờ những tên ngu ngốc xin vào chờ chết. Ai biết hắn bồn ba cực khổ, mang theo thịt tươi quay trở lại thì trong phòng lại không hề có một bóng người. Sáng sớm cô an phận, chẳng qua là giả dối ngụy trang. Cô gái ngốc nghếch chết tiệt kia sớm muộn gì cũng sẽ hại chết chính mình mà. Mấy ngày nay hắn đã đem cô bắt lại nhiều lần, cô lại một chút cũng không học được sự giáo huấn. Hắn mặc kệ, cô muốn chết thì cứ để cho cô tìm chết đi. Tức giận đem thỏ đã chết vứt xuống cái thớt gỗ. Hắn dùng trì thủ lưu lắt lột bộ lông, đem khó chịu trút hết lên khối thịt thò. Mẹ kiếp, đi là tốt nhất rồi. Hắn tự mình có thể một người độc hưởng món súp thịt thò, còn có thể trở về ngủ trên giường của hắn nữa. Cầm giận bất bình đem toàn bộ thịt thò ném vào trong xong, hắn xoay người lại, muốn lấy bắp hạt, thì đã nhìn thấy cô đem súng săn của hắn treo trên tường cô ăn trộm mất. Tên trộm phòng ăn phụ nghĩa này. Cô mang súng đạn của hắn đi. Một cái áo khoác giày, một cái ba lô, Còn có tất cả bánh bao ở trên bàn, nhưng cô lại ngốc nghếch mà không hề mang theo một cái bật lửa Một cô gái thành thị được chiều trộm ngu xuẩn mà. Hắn nên mặc kệ cô, để cho cô chết rết ở trong đống tuyết đó. Cô rút cuộc là cô có bao nhiêu rợi hại, có thể mang theo những thứ đơn giản này là có thể buôn ba xuống núi sao? Sợ rằng cô còn chưa đi được một km trong đống tuyết đó thì sẽ ở trong đống tuyết mà dẫm hụt trượt chân mấy lần, ngã gãy cổ của cô mất rồi. Nơi này là một dãy núi rộng lớn dày nhất trên thế giới. Cho dù cô có may mắn, tránh thoát khỏi lớp tiết, thoạt nhìn như có vẻ rất là cứng rắn. Phía dưới kỳ thực là rất xốp. Cũng sẽ bởi vì trời tối lạc đường mà đi mất phương hướng. Rồi sau đó rất nhanh, sẽ bị những con sư tử châu Mỹ chết đói mà tìm được cô. cắn nát cổ họng cổ cô, rồi nuốt cô vào trong bụng. <cười> có lẽ chỉ là như vậy, cô mới học được một bài học. Hàn đèn bắp cổ cài, tất cả đem ném vào trong xong. Rồi sau đó thay lò lửa thêm vào củi khô. Lửa trong lò không bao lâu đã cháy thật đượm. Hắn cầm một cái muỗng, nhống vào trong nồi, nấu bữa tối của chính mình. Quyết định tuyệt đối sẽ không lại đi xen vào việc của người khác, dù sao cô từ đầu tới cuối cũng không thấy cảm kích hắn. ca ca ngồi ở bên chân hắn mong đợi nhìn, hy vọng có thể được chia thêm một miếng thịt tươi. Hắn cuối đầu nhìn nó, dĩu cực mờ mờ miệng. Ta đánh cược với người. Cô gái ngu ngốc đó tuyệt đối sẽ không sống qua được ngày hôm nay. Ca làm động tác nhíu mày, giống như nó thật sự nghe hiểu được hắn nói. Ngọn lửa cháy phừng phừng, rất nhanh đã đen món giúp trong nồi sôi sùng sục. Hắn đem tầm mắt kéo nồi giúp, đợi đến khi thịt chín thì tiện tay thêm gia vị, rồi đem cả xong mang lên bàn. Dù sao cô gái kia cũng không hề ở đây, hắn cũng không cần tiếp tục giả vờ lịch sự nữa. Đặt mông ngồi trên ghế, hắn dùng dao cắm đem thịt thỏ cắt ra, rồi mấy lần thiếu chút nữa phòng tay, nổi lên một cơn giận không thể nào hiểu được. Ngoài cánh cửa mở rộng thì sắc trời sắp tối dần. Vừa mới trở về bởi vì quá thức, hắn căn bản không hề đóng cửa lại. Gió lạnh thổi thốc, đem cửa sổ thổi mở rộng thêm. Nồi giúp nóng vẫn bốc ở trên bàn khói trắng nghi ngút. Hắn ném mấy miếng thịt thở cho Kaka Chú chó vui vẻ ngậm lấy cục thịt, nằm ở trên mặt đất ăn. Thế nhưng hắn lại không hề muốn ăn một chút nào cả. Sắc trời càng ngày càng mờ. Hắn âm thầm nhìn chăm chăm tầng mây xám dịch ngoài cửa Trong đầu tất cả là hình ảnh cô bị sư tử gặm ăn, điều đó làm cho trái tim hắn như là muốn lật nhào vậy. Sơ tĩnh, âm thanh của cô vang lên trong đầu, cô giờ hãy cười cười chỉ về mình. Sơ tĩnh, đó là tên của cô, hắn biết. Hắn không muốn biết tên cô, nhưng cô đã nói rất là nhiều lần. Nếu chỉ là một cô gái không hề biết tên, thì hắn có thể dễ dàng quên cô đi, nhưng cô hiện tại lại có tên, điều đó thật là đáng chết mà. Kaka ăn xong phần thịt của mình, đem đầu tựa vào trên đùi của hắn, hy vọng nhìn về nồi súp ở trên bàn một lần nữa. Hắn cúi đầu nhìn cặp mắt đen long liếng của nó, trong đầu lại hiện lên một đôi mắt long lanh như nước khác. Đúng là một cô gái ngu xuẩn mà. Cắn răng tức giận mắng một tiếng, hắn đem cả nồi thịt thọ bỏ ở trên đất toàn bộ tặng cho Kaka, rồi sau đó đứng dậy. Lão đại khó chịu một lần nữa mặc lại áo khoác, cầm búa lên, rồi sau đó bước nhanh ra ngoài tìm người trời tối cô sợ tới mức không dám động đậy Phố nào cô đợi đến buổi chiều mới ra cửa hy vọng chính là đêm xuống tầm mắt sẽ không rõ Làm... nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net